Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Làm việc với người nhà Hơn nữa nếu người nhà biết cô ở chung với một người đàn ông thì Nhất định là sẽ đại loạn Sao? Có vấn đề gì sao? Bác Nghêu Tân lạnh lùng nhìn cô Anh ghét nhất là đang nói một nửa thì bị cắt ngang như thế Thấy anh không vui thì cô ruột vai lại Không thể không nuốt lời từ chối của anh lại Chỉ gọn gàng rút thành hai chữ À không có Nhưng vừa rồi cô đã muốn khóc Làm sao bây giờ? Cô phải nói như thế nào với người trong nhà đây? Bách nhiều tầng nhìn cô, thấy ánh mắt sợ hãi của cô thì không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Vừa rồi lúc anh hung sữ cô không sợ. Bây giờ anh bình tĩnh nói chuyện thì cô lại sợ. Sau này để tôi nói hết, cô mới mở miệng. Bạn biết chưa hả? À, thật là xin lỗi. Nhậm quả quả lại xin lỗi. Phòng của cô là phòng thứ hai bên phải. Sau này cô chịu trách nhiệm chăm sóc toàn bộ cho nó. Trong nhà sẽ có người giúp việc, làm việc theo thời giờ để dọn dẹp. Đúng giờ như lần lúc trước, bà bố của tôi và tiểu bối bối đều sao cô vỗ trách. "Sao? Thật, thực, thực là xin lỗi." Nhậm Quả Quả vừa thốt lên liền nhìn thấy cái nhìn lạnh lẽo, cô lại lập tức xin lỗi ngay. Ngày hôm nay là ngày cô nói ra ba chữ này nhiều nhất trong một ngày. "Tôi biết đây là việc làm thêm vào của bảo mẫu, nên tôi sẽ tăng lương ngoài giờ cho cô." Lương bổng không thành vấn đề, Nhậm Quả Quả than thở ở trong lòng mình. Bạch Ngưu Tân hoàn toàn không để ý tới ánh mắt bối rối của Nhậm Quả Quả. Anh đã sớm quen với việc người khác phải nghe theo những gì mình nói. Hơn nữa anh không chấp nhận bất cứ một lời từ chối nào. Chỉ một điểm này, anh hoàn toàn giống với những người tùy hướng trong nhà họ Bách. Bách Nhiều Tân nhìn đồng hồ đã là 7 giờ rồi. Theo định làm việc của anh thì lúc này anh đã ăn xong bữa sáng mà chuẩn bị đi tới công ty. Nhưng bây giờ mới làm bữa sáng thì không kịp nữa rồi. Anh rất bất hướng mà thay đổi hành trình một lần nữa. Xem ra chỉ có thể tới công ty rồi bảo dô đi chuẩn bị bữa sáng cho mình. Anh còn tính ăn sáng ở ngoài. Theo ý anh, đồ ăn bên ngoài vừa nhiều dầu mỡ, lại vừa có hại cho sức khỏe, không một chút có lợi ích nào cả. Vậy trưa cũng không có cách nào khác, anh xếp bảo trợ đi gọi cơm giúp, nhưng từ trước tới nay anh luôn ăn tối ở nhà, một ngày ăn một bữa ở ngoài đã quá sức chịu đựng của anh rồi. Bây giờ anh hy vọng có bảo mẫu thì lịch làm việc của anh có thể quay về như cũ, hoàn toàn thực hiện theo những gì đã đề ra. Đã quá 5 phút, bình thường giờ này Anh đang lái xe đi tới công ty rồi. Từ đây tới đó khoảng tầm nửa tiếng, đây là lúc không kẹt xe. 9 giờ bắt đầu giờ làm việc ở đường thị, nhưng anh đã quen bước vào công ty lúc 8 giờ rưỡi. Họ nữa là không sai một giây. Đồng hồ chỉ đúng lúc 8 giờ rưỡi là lúc anh bước vào cửa của đường thị. Anh đã duy trì thói quen này 6 năm. Trưa ăn bữa sáng, bác Nhiều Tân không mong muốn hôm nay lại phải thay đổi thói quen khác của anh. Anh đứng dậy ngay lập tức rồi nói với nhậm quả quả cô ta tôi tới công ty. Anh còn phải xem xét nhẩm qua qua một thời gian, cho dù ăn bối nhã giới thiệu, cho dù theo như quan sát thì tới bây giờ cô không có tính toán gì với anh cả, nhưng anh luôn đa nghi cẩn thận, nên trước khi hoàn toàn tin tưởng thì anh sẽ không yên tâm giao cháu gái cho cô. Cô trợn tròn mắt theo bàn năng lại hỏi lại, "Vì sao ạ?" Bạch Ngưu Tần ghét nhất là bị hỏi lại. "Nhẩm tiểu thư, cô chỉ cần làm theo lời tôi nói, đừng thắc mắc gì cả." nhậm quả quả lạnh ấp cũng đáp, cô bất tri bất giác nhớ tới lời của anh với nhà học tỷ từng đánh giá về anh, rắc rối. Hôm nay Đường thị lại dồn sao một lần nữa, còn nữa là còn lớn hơn ngày hôm qua. Hôm qua, CEO lạnh lùng của bọn họ ôm một cô bé tới công ty, khiến cái xọn buổi sáng nhìn thấy mà sợ ngây người. 9 giờ rỡi mà anh chưa tới, toàn bộ nhân viên Đường thị đều biết. Bọn họ đã chấn kinh rồi, làm sao Diêu lại có con được? Các nhân viên nữ phát điên lên đã vụng trộm kết hôn lúc nào mà cũng có con rồi, giấc mơ thành quý bà của các cô đã sụp đổ. May là chỉ chờ tới 1 giờ, tin tức tầng trên cho hay rằng tiểu bối bối chỉ là cháu gái. Điều này khiến các nhân viên nữ ôm giấc mộng quý bà thở nhẹ ra một hơi, các cô vẫn còn hy vọng. Hơn nữa theo thím dọn dẹp vệ sinh nói, thì CEO ôm tiểu bối bối nhìn siêu đẹp trai siêu mê người. Từ sự dịu dàng khi anh ôm cô bé, là có thể thấy sau này anh nhất định là một người cha yêu thương con gái. Điều này khiến cho khuôn mặt các nữ nhân tràn đầy ngạc nhiên. Bộ dạng đẹp trai có tiền lại thương yêu trẻ con, đây quả thực là người chồng hoàn mỹ trong giấc mơ của các cô. Cho nên nghe thư tí của CEO nói cần tìm một bảo mẫu, thì có công ít nhân viên nữ tự đề cử mình. Chẳng phải tin tiết cần quan được có lọc, luôn là trong tiểu thuyết ngôn tình có hay sao? Nhưng nghĩ thì nghĩ, muốn các cô từ bỏ chức vị với mức lương cao thì các cô vẫn là vân vân. Đang lúng các cô vân vân thì ngày hôm nay, 8 giờ 45 phút Seo và bọn họ bước vào công ty, họ nở theo sau còn có một cô bé. Cô bé ôm tiểu bối bối mặc quần áo màu hồng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net